Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện trở lại 30 năm trước. Trường 71, lục trung quân cả người ướt nhẹp, giọt mưa nhỏ từ tóc xuống ướt cả mặt, nhìn vô cùng nhếch nhác Anna mặc quần áo tử tế đi ra, vào phòng tiếp khách mà ông An bình thường vẫn tiếp khách. An quốc cường theo vào, cứ đứng một bên nhìn chằm chằm. Tiểu du cũng đi vào, khẽ ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu chồng ra ngoài. Ông An đầy vẻ bất mãn nhưng cuối cùng vẫn theo vợ ra ngoài. Mẹ tiêu quang à, muộn thế này rồi ai tới đấy? Có chuyện gì à? Bà nội tuổi cao ngủ không sâu, tiếng động tĩnh bên ngoài làm bà thức giấc hỏi to. Mẹ không có gì đâu ạ, mẹ ngủ tiếp đi. Tiêu du lên tiếng, liếc nhìn Anna cùng lục trung quân đang đứng trong phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người Anna cùng lục trung quân. Anna nhìn lục trung quân cả người ướt sũng không chấp nghĩ đến buổi tối bố nhận được điện thoại của anh thì ra ngoài tìm anh nói chuyện thì khẽ hỏi. Anh có sao không? Lục trung quân lau đi nước mưa trên mặt đi tới bên cô. Không sao anh không sao. Anh nhếch miệng lên cười. Anna nhìn anh do dự. Lục trung quân tất cả đều lỗi do em cả. Em không cho phép anh nói với chú em chuyện kia nhưng lại là em nói trước. Em giải thích với ông là do em chủ động trước ông cũng không tin. Ông rất tức giận có đánh anh không? Lục trung quân đứng trước mặt cô. Không, buổi trưa tuy anh ấy rất giận anh nhưng thái độ đúng mực. Buổi tối anh có gọi điện tìm gặp em, không ngờ lại là anh ấy nhận điện thoại, sau đó rất giận cảnh cáo anh một trận. Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên vậy. Lục Trung Quân bỗng bước đến cầm tay cô thật chặt, tay anh cũng rất ướt nhưng lòng bàn tay rất nóng. Không sao đâu, nếu không phải chú em chỉ vào anh mắng chửi anh, anh thật sự không thể tin được chính em sẽ chủ động nói cho anh ấy biết chúng ta ở bên nhau. Anh cúi xuống nhìn cô chăm chú, Thực ra lúc trước anh luôn cảm thấy anh như bị sốt ấy. Anh chẳng biết rốt cuộc số anh may mắn thế nào mới có được em vào buổi tối đó. Anh dừng lại, em đã trao cho anh. Về sau chúng ta cãi nhau một trận, em bỏ đi mất, anh tìm khắp nơi không tìm được em. Ngay lúc anh nghĩ cả đời này không gặp được em thì em lại xuất hiện trước mặt anh. Anh biết anh là kẻ không biết xấu hổ cứ cuốn lấy em, nhưng anh cảm nhận được em cũng quan tâm anh cho đến khi sự việc xảy ra hôm nay. Anh nhìn chăm chú vào cô. Anna, em thật sự thích anh, đúng không? Quần áo trên người anh rất ướt cứ đứng đó một lúc dưới sàn đã đọng thành vũng nước rồi. Anna dẫy khỏi tay anh. Quần áo anh ướt rồi, có muốn đi thay không? Lục Trung Quân cúi xuống liếc nhìn mình. Không sao, anh cười nói. Bọn anh bình thường huấn luyện nhiều lúc cũng còn ướt cả ngày ấy. Anna trầm ngâm, ra hiệu anh ngồi xuống. Lục Trung Quân, muộn rồi anh còn tới, có phải có chuyện muốn nói với em à? Lục Trung Quân không ngồi xuống mà vẫn đứng tại chỗ. Phải. Thực ra hôm nay anh tìm em, chỉ muốn gặp em nói cho em biết, ngày mai anh được điều tạm đến đơn vị khác tầm 2-3 tháng, sẽ không thể viết thư, gọi điện cho em được. Sợ em không liên lạc được với anh thì lo lắng, cộng thêm anh cũng muốn gặp em, cho nên mới đến đây báo với em một tiếng. Không ngờ lại có chuyện. Anna, anh biết em chưa muốn giới thiệu anh với họ, anh cũng không nghĩ sự việc lại sẽ như vậy. Anh xin lỗi em, anh vừa nói thế, trong lòng Anna chợt xẹt qua một sự cảm bất thường. Sau khi ở bên lục trung quân, đã vô số lần cô nghĩ đến cảnh tượng năm ấy mình cùng bố đi thăm bố của lục trung quân trước khi lâm trung, cô nhớ đến mỗi một chi tiết trong hồi ức đó, nhằm dự đoán được nhiều thông tin hơn về tin tức anh hy sinh. Thế nhưng thời gian thật sự quá lâu rồi, lúc đó bản thân cô lại chưa từng nghĩ tới sau này mình và người đàn ông mất từ lúc tráng niên ở trong tấm hình mấy chục năm về trước kia sẽ có mối quan hệ đặc biệt bất luận cô cố gắng như nào cô cũng không thể có thêm được chút thông tin nào về tin tức anh hy sinh. Chỉ biết là sự việc xảy ra khi anh đang thực hiện nhiệm vụ bay thử Thời gian cụ thể và địa điểm đều không có chút manh mối nào Thậm chí càng nhớ lại cô càng không xác định được Vốn cô nghĩ cách thời gian anh xảy ra tai nạn còn hơn nửa năm nữa Nhưng bây giờ cô gần như khẳng định chuyện không may xảy ra với anh vào lúc nào rồi Anh định đi đâu, vẫn chấp hành nhiệm vụ bay thử à Anna cố đè nén cảm giác bất an mạnh mẽ đang tuôn trào ra bởi câu nói kia của anh Lập tức hỏi dồn Lục trông quân ngừng một chút rồi khẽ mỉm cười với cô. Anna, anh xin lỗi, nhiệm vụ lần này anh không thể nói với em được. Nhưng anh biết em sẽ rất lo lắng cho anh, anh đảm bảo với em, anh rất an toàn. Chờ anh xong việc rồi, anh sẽ tìm chú em để nói chuyện về chúng ta. Em đừng vì anh mà xung đột với chú em nữa. Dù sao cũng là anh đáng bị thế. Anh biết con người anh trước đây danh tiếng chẳng hay ho gì, chú em đề phòng anh, phản đối chúng ta cũng là điều bình thường đầm mắt Anna rơi vào vết nước dưới giày của anh yên lặng. Em sao thế? Lục trung quân theo ánh nhìn của cô nhìn xuống chân mình, hỏi. Anna cố nén nội tâm đã hỗn loạn, ngước mắt lên. Lục trung quân, anh ngồi xuống đi, em có lời muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy em? Lục trung quân cười, tới gần cô. Em nghiêm túc thế, anh sợ đấy. Anh ngồi xuống đi, Anna cắt đứt không khí mà anh cố ý treo chọc tạo nên. Lục Trung Quân sững người, nhìn cô cuối cùng dừng bước ngồi xuống cái ghế. Anna cũng ngồi xuống theo. Sao vậy, em muốn nói gì? Lục Trung Quân nhìn cô ánh mắt đầy nghi hoặc mơ hồ và cả sự cẩn trọng thăm dò nữa. Không phải bởi chú em phản đối nên em quyết định nghe theo chú em. Không phải, Anna vội lắc đầu. Lục Trung Quân thở phào nhẹ nhõm lại mỉm cười. Vậy em muốn nói gì em nói đi. Anna hít một hơi thật sâu. Lục Trung Quân, em rất thích anh. Hoặc là nói anh có sự hấp dẫn rất mãnh liệt đối với em Cho nên lúc ở Hồng Thạch tỉnh tối hôm đó biết anh được điều đi Em đã chủ động ở bên anh Em cũng rất cảm kích anh không vì hành động này của em mà khinh thường em Lục Trung Quân vai giật giật nhích sát vào gần cô tựa như muốn nói gì đó Anh đừng nói gì cả cứ nghe em nói đã Anna ngăn anh lại Lục Trung Quân nhìn cô ngồi thẳng trở lại Anh đối với em rất tốt thậm chí còn nghĩ đến chuyện kết hôn với em Em xin lỗi trong chuyện này em luôn có thái độ không thỏa đáng Mà em cũng không tự ý thức được điểm này Hôm nay tìm em nói chuyện với em rất lâu trước khi anh đến tìm em Em đã tự kiểm điểm bản thân rồi Trong lòng anh hẳn rất rõ mọn nguồn mọi mâu thuẫn giữa chúng ta Mà thái độ của em cứ thay đổi liên tục Không đồng ý công khai quan hệ chúng ta cũng không bởi vì anh không nghe lời của em Mà là bởi vì anh không hề mang tới cho em cảm giác an toàn Lục Trung Quân, dù anh luôn nói với em, anh sẽ bảo đảm sự an toàn của mình, nhưng em không thể nào yên tâm cho được. Vừa rồi anh nói chú em phản đối chúng ta ở bên nhau, là bởi vì anh nghĩ ông ấy biết trước đây danh tiếng của anh không tốt. Thực ra anh nhầm rồi, em đã giải thích việc đó cho ông ấy rồi. Lục Trung Quân tỏ vẻ kinh ngạc liếc nhìn cô. Em xin lỗi vì đã không được sự đồng ý của anh mà đã nói chuyện đó. Nhưng em nghĩ là cần thiết. Anna tiếp tục nói.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 Anna lần thứ hai huyền truyền từ chối lời mời nhảy của người khác đi tới hướng Chu kiến bân. Chu kiến bân đang đứng bên dìa sàn nhảy trò chuyện cùng mấy người khác đang rất vui vẻ ánh đèn sàn nhảy xẹt qua mặt anh ta, nhìn vô cùng phong độ. Có thể nhảy cùng em một bản không? Anna dừng trước mặt anh ta trong ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh mỉm cười mời Chu kiến bân nhảy. Từ trước tới giờ chỉ còn nam sinh mới nữ sinh nhảy, rất hiếm trường hợp ngược lại.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 Người mẫu xuất chúng giống như em có thể khiến anh rể anh trò chuyện vui vẻ thế kia cũng không nhiều đâu. Anna cười chia tay ra bắt nhẹ vào tay anh ta rồi thu lại, vẫn duy trì trực giác thận trọng với người xa lạ lần đầu gặp. Tống nữ sĩ cười, đừng có nói hươu vượn. Cô bé đến đây tu học vô tình chỉ quen được thôi, thấy rất hợp nhau nên mời đến đây. Cô bé từng học tập tại Paris, học ở trường cao đẳng nghệ thuật quốc lập Paris đấy kiến thức rất rộng.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 Trường 84, Phạm Minh ngay từ ban đầu nhìn thấy Anna thì đã thích cô rồi. Anh ta cũng rất có lòng tự tin về bản thân, đương nhiên, với xuất thân gia đình cùng với điều kiện của bản thân, đích thật anh ta có đủ tự tin như vậy. Trước đó khi vài lần chủ động tiếp xúc với Anna, có biểu hiện ý tứ theo đuổi cô, nhưng vẫn luôn không được đáp lại. Phạm Minh cảm thấy có lẽ là bởi vì tính cách cô rụt rè, hoặc là lạt mềm buộc chặt thì càng thêm muốn chinh phục được cô. Hôm nay tới hẹn cô đi ăn, không ngờ nửa đường lại nhảy ra một lục trung quân, càng không ngờ là lục trung quân và cô lại đang yêu nhau. Vừa nghe Anna nói vậy, Phạm Minh lập tức phản ứng, biết là cô thừa nhận lời lục trung quân nói, trong lòng đầy thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Được, vậy tôi cảm ơn, để lần sau rảnh nhé. Giờ tôi có việc đi trước. Lục trung quân bắt tay anh ta lần nữa, hai người xã giao đôi câu, nhìn theo bóng Phạm Minh đi khỏi, lập tức quay sang Anna. Lại nhỉ, mấy ngày không gặp em đã quen anh ta rồi à? Đi nhờ xe anh ta lúc nào thế? Anh nói em nghe này, Phạm Minh không ngây thơ giống anh đâu. Phụ nữ anh ta quen còn nhiều hơn đàn ông anh quen ấy. Anna lườm anh, trên thế giới cũng chỉ có anh là ngây thơ nhất, vừa lòng chưa? Em đừng giận anh nói nghiêm túc đấy. Không được nhân lúc anh không ở đây thì phạm sai lầm, em biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Này lục trung quân, em phát hiện sao anh lại thích nói năng lung tung thế nhỉ? Anh không tới thì em cũng không nhận lời mời của anh đâu. Ngày đó biết anh xảy ra chuyện, em hoảng sợ muốn đến học viện hàng không, vừa lúc gặp anh ta, anh ta đưa em tới nhà ga. Anh còn nói à, tất cả đều vì anh hết đấy. Anh còn rông dài nữa, em không quan tâm tới anh nữa. Lục Trung Quân sờ sờ cầm, rốt cuộc biết ngoan ngoãn vội hỏi cô mấy ngày này bận rộn cái gì. Anna nói về công việc mình đang làm. Lục Trung Quân nghe xong cười. Vợ anh giỏi thật gì cũng làm được. Thế này thì chẳng phải đi nước ngoài à. Bên hòng không có câu nói gì ấy nhỉ. Nữ cường nhân thì phải, sau này em cũng không phát triển theo hướng đó đấy chứ. Sao thế anh không cho phép à. Sao có thể. Lục Trung Quân cười thùm tìm. Anh thích nhìn thấy vợ anh yêu tú giống như ngôi sao sáng trên bầu trời tỏa sáng khắp nơi Nghe nói người giàu nước ngoài đều có phi cơ riêng à Em cứ để ra mục tiêu này đi Chờ ngày nào đó có thể mua được một cái phi cơ riêng Anh sẽ phát huy năng lực bản thân Lái phi cơ cho em thích đi đâu cũng được Anna phì cười Lưng em chẳng đủ đâu Hai người đùa nhau vài câu Lục Trung Quân kêu đói bụng muốn đi ăn cơm Anna bảo anh chờ một lát mình đi lên giao lại công việc xong Xuống dưới hai người cùng nhau đi Ăn cơm xong, bởi vì ngày mai Anna còn phải thi, nói buổi tối phải về sớm một chút để chuẩn bị Lục Trung Quân liền đưa cô về Hai người sóng vai nhau đi dọc theo hàng cây xanh bên ngoài bức tường của trường chậm rãi trở về Lúc sắp đến cổng trường, Anna bảo với anh hai ngày trước cô có đi thăm bố anh Có nói cho ông ấy biết chuyện trước kia của anh Lục Trung Quân ngây ra, dậm chân Đã bảo em không được nói rồi mà sao em lại không nghe cứ đi nói thế Em thấy cần phải nói, nên mới nói anh có thể làm gì em nào? Anna tủm tỉm cười đáp lại, bỏ mặc anh tiếp tục đi. Lục Trung Quân ngây ra phía sau một lúc, rồi lạch bạch đuổi theo. Được được, em là sếp của anh, em là to nhất, anh tuyệt đối phục tùng em. Em quyết định hết, chỉ là giọng điệu nghe vẫn buồn bực. Anna liếc anh, sao thế, vẫn khó chịu với em à? Anh nào dám anh tuyệt đối tiếp thu lời sếp mà. Lục Trung Quân nhe răng cười. Thế mới ngoan. Anna gật đầu, tiếp tục đi. Lục trung quân đút tay túi quần đi bên cạnh cô trò chuyện tiếp. Khi đưa cô đến dưới ký túc xa, bỗng hỏi. Nói đi, em nói với ông ấy, thế lúc đó thái độ của ông ấy thế nào? Hỏi xong nhìn cô, biểu cảm nghiêm trang, khác hẳn với vẻ cười cợt lúc nãy. Anna nhìn anh, mỉm cười. Ông ấy rất hoang mang. Em nghĩ ngoài hoang mang ra, chắc cũng vui mừng nữa. Nhưng nói thật điều em xúc động không phải vì thế, mà là một câu lúc ấy ông nói. Ông nói là anh vẫn luôn giấu ông ấy, anh trước nay không coi ông ấy là cha Nục cười bên môi Anna dần biến mất Lục Trung Quân, lúc ông ấy nói câu đó, rất buồn bã, rất cô độc, khiến người ta rất khó chịu trong lòng Anh không ở đây, nếu lúc đó anh có mặt nhất định anh cũng rất xúc động Lục Trung Quân yên lặng chốc lát bỗng đưa tay ra cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô Anna, anh biết suy nghĩ của em Anh sẽ suy xét, vâng, nụ cười lại trở lại bên môi Anna Em tới rồi, em lên nhé. Anh có nhà, buổi tối đừng ở bên ngoài nữa mà về nhà đi. Tiểu An, lúc này chỗ cửa phòng có tiếng gọi mình, Anna nhìn lại thấy mấy chị cùng phòng đứng đó cười vẫy tay với cô. Tiểu An, chú em tới thăm em đấy, đợi em lâu rồi. Chú em làm việc bọn chị không có số điện thoại. Thấy em còn chưa về, chú em định về đây này. Bọn chị vừa tiễn chú ấy vài bước thôi. Quả nhiên, ngay sau đó cô thấy bố mình An Quốc Cường đang cầm túi lớn túi nhỏ đi ra. Anna ngây ra, sau đó thì cười tươi mừng rỡ, đang định gọi ông thì ý thức tay mình vẫn đang bị lục trung quân nắm chặt vội vàng rút ra. Chú, sao chú tới à? Mà sao lại chẳng báo trước cho cháu thế? Anna chạy đến, giúp bố cầm đồ. An Quốc Cường mỉm cười, tầm mắt rơi vào lục trung quân vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc lập tức cao có hẳn đi. Thực ra vừa rồi khi nhìn thấy bố xuất hiện trong lòng Anna đã bồn chồn rồi. Biết ông vẫn không thích lục trung quân. Tình cảnh này quá ngượng ngùng, cô đang nghĩ xem nên nói giúp anh đôi câu không? Mà nòm dáng vẻ của lục trung quân thì cũng đang đưa ra, đứng bất động ở đó. Cũng may là anh phục hồi tinh thần ngay, đi tới, đứng trước mặt ông An mỉm cười chào. Chú à, An Quốc Cường cố nặn nụ cười gượng gật đầu chào lại, bỏ mặc anh một bên, nhìn sang Anna. Vừa hay chú có việc tới Bắc Kinh, nếu tới rồi thì tiện thể thăm cháu luôn. Bên cháu việc học sắp xong rồi đúng không? Xong rồi thì cùng nhau về nhà nhé. Anna vâng một tiếng, nhìn lục trung quân, dùng ánh mắt ý bảo anh đi trước đi. Lục trung quân nhận được mệnh lệnh của cô, sơ sơ cằm mình, đang định mở miệng xin phép đi trước thì một chị cùng phòng đã đi ra nói. Tiểu lục vừa hay chú của Anna ở đây còn thất thần làm gì, chú từ xa tới còn chưa ăn cơm, mau đi mời chú vợ tương lai đi ăn đi chứ. Nói xong lại khen ngợi lục trung quân liên tục với ông An. Bọn cháu từng nghe tiểu An nhiều lần nhắc tới chú, nói chú thím là người thân duy nhất của em ấy. Nói thật Tiểu An có bạn trai là Tiểu Lục bọn cháu đều thấy hai đứa xứng vô cùng, chú thấy đúng không ạ? Lần trước Tiểu Lục còn mời. Chị ơi, Anna vội cắt ngang sự nhiệt tình của chị ta. Cảm ơn chị đã đón tiếp chú em. Em dẫn chú đi ăn cơm đã à? Được, chị gái kia cười nói. Tiểu Lục biểu hiện tốt vào nhé. Nói xong thì đi vào, sắc mặt An Quốc Cường lập tức sầm xuống. Lục Trung Quân không dám thêm câu nào, đánh mắt cầu xin giải vây sang Anna. Anh đi về trước đi. Anna tạm thời cũng hết cách biết lúc này nói gì cũng vô dụng, đành phải đuổi anh đi thước đỡ khiến bố càng không vui thêm. Lục Trung Quân vội vã xin phép với An Quốc Cường rồi rời khỏi. Bố, bố đừng làm mặt mày như thế được không? Dẫn ông An đến khách sạn nhận phòng đâu đấy rồi Anna bắt đầu nói giúp Lục Trung Quân. Con thật sự thích anh ấy. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Còn nữa chắc mẹ cũng đã nói với bố rồi anh ấy đã quyết định không làm phi công quân sự nữa. Bố đừng phản đối nữa mà. An Quốc Cường hừ một tiếng. Tự bố khác hiểu, An Quốc Cường đột nhiên tới Anna lén gọi điện thoại cho Lục Trung Quân, bảo anh mấy ngày tới đừng đến tìm mình nữa tránh cho đôi bên khó xử. Lục Trung Quân cũng hết cách đành phải đồng ý. Hôm nay nghĩ nghĩ tối sẽ về nhà thế là thu dọn hành lý trở về. Cách lần xung đột với ông Lục cũng đã qua mấy ngày rồi. Mấy ngày này lục tiểu lâm không về nhà, buổi tối chỉ có một mình ông cụ lục, ông không nói gì, không khí trong nhà rất nặng nề, thím trương đang rất lo lắng, chợt thấy lục trung quân trở về tay còn cầm hành lý, dáng vẻ như ở lại lâu thì vô cùng mừng rỡ vội vàng giúp anh mang hành lý vào phòng, dọn dẹp phòng cho anh, còn xem xét vết sẹo trên trán anh, cứ luôn miệng, ông lục thật là, sao lại ra tay nặng như thế? Bố cháu đâu? Lục trung quân hỏi, còn chưa về, chắc là cũng sắp về rồi. Tiểu Quân cháu ngồi đi tím đi nấu cơm, làm bữa cơm ngon cho hai bố con. Vâng ạ, anh nói có gì đâu, đừng khách sáo làm gì. Ai nấy đều mong cháu về, lần này về nhớ ở lâu nhé. Mà cũng sắp đến Tết rồi, bao năm rồi không đón Tết ở nhà rồi. À đúng rồi, tím trương cười tươi. Mấy hôm trước cô bé Anna có đến đây, ôi con bé thật là xinh xắn. Tùy bố cháu chẳng nói gì, nhưng tím nhìn là biết bố cháu hài lòng về con bé lắm. Tiểu quân, cháu phải nỗ lực lên, nhanh chóng cưới người ta đi. Trong nhà quạnh quẽ lắm, chờ cháu sinh con thì mới náo nhiệt. Lục trung quân cười nói. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Trường 85, ngoài cổng bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Tím Trương nghe thấy từ trong bếp chạy ra định ra mở cửa. Lục trung quân bảo bà để mình đi mở cửa cho. Nhìn thấy lục tiểu lâm mang theo chăn đệm trong trường về đứng ở cửa. Nòm thấy anh trai cô ngớ ra, sau đó thì mừng như điên. Anh anh về nhà rồi à? Lục trung quân cười nhận đồ trong tay cô. Không phải anh đã nói về sớm rồi à? Anh đang định đi đón em đấy. Sao lại về trước thế này? Lục tiểu lâm dạ một câu trên mặt lộ ra vẻ khó xử quay đầu nhìn ra sau. Lục trung quân nhìn theo cô. nụ cười đang treo trên mặt lập tức chuyển sang sầm sì, lạnh băng. Hoa Lan đang đỗ xe cách đó mấy chục mét. Sao cô ta lại tới nữa? Lục trung quân nói, giọng nói không che giấu nổi sự căm ghét. Em xin lỗi, Lục Tiểu Lâm thấp giọng giải thích, em cũng không nghĩ chị ấy tới. Tự chị ấy đến trường em nói muốn đưa em về nhà. Anh biết rồi đấy, trước kia chị ấy đối xử với em rất tốt hơn nữa, em chẳng biết nên từ chối thế nào. Mà chị ấy bảo muốn thăm bố. Khi Lục Tiểu Lâm đang thì thầm giải thích thì Hoa Lan đã đỗ xe xong, cầm theo giỏ hoa quà cùng vài thứ khác đi tới, bỗng nhìn thấy Lục Trung Quân đứng ở cổng thì ngây ra, chân hơi ngập ngừng, sau đó thì bước tới mỉm cười. Lục Trung Quân, anh cũng ở nhà? Mấy ngày trước nghe chủ nhiệm Điền nói cho anh nghỉ phép dài hạn Vẫn không thấy anh ở học viện Em đoán anh về nhà rồi Tốt quá, bác về chưa ạ Biết anh về chắc vui lắm Cô tới làm gì, lục trung quân lạnh lùng nói Em tới thăm bác tiện đường đón tiểu lâm về Em ấy mang theo nhiều hành lý không mấy tiện Vừa hay em có xe Hoa lan thần sắc không thay đổi Vẫn cười nói Lúc trước em tới thăm bác thấy tinh thần của bác không tốt lắm Vừa hay em có ít sâm cao ly Nên mang tới đây, miếu bác Nói xong cúi xuống định cầm giúp đồ của Lục Tiểu Lâm đi vào. "Ấy, em cảm ơn." "Không cần, không cần đâu, tự em mang được." Lục Tiểu Lâm cuống quýt cầm lấy hành lý của mình, lén nhìn sang anh trai, đánh ánh mắt xin cảm thông từ anh, cúi đầu đi vào nhà. Hoa Lan cũng cực kỳ tự nhiên mà đi vào, đến phòng khách thì chào Tím Trương. Tím Trương nghe tiếng từ bếp đi ra, thấy Hoa Lan thì sửng sốt. Thím trương trước kia cũng rất quý hoa lan, cảm thấy cô ta rất tốt, nói năng khéo léo, cũng không hề tỏ vẻ vinh váo đối với một người giúp việc như mình, lúc nào cũng gọi thím một cách thân thiết. Hơn nữa có một thời gian, ông Lục dường như có ý tác hợp cô ta với Lục Trung Quân, cho nên vẫn luôn tôn trọng cô ta. Nhưng lần trước cô ta tới, ông cụ Lục và Lục Trung Quân lập tức xảy ra xung đột, Lục Trung Quân còn bị ông Lục ném bát vào đầu bị thương, rồi bỏ đi. Tuy rằng không hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng thím trương cũng đoán được hẳn do Hoa Lan nói gì đó trước mặt ông cụ trong lòng bắt đầu có chút bất mãn. Lúc này thấy cô ta lại tới nữa còn tươi cười chào mình chưa biết đáp lại ra sao, lại thấy lục trung quân mặt sầm sì đi vào, biết lục trung quân không vui khi gặp cô ta thế là đứng đó cười gượng gật đầu. Hoa Lan đến à, vâng ạ Hoa Lan đặt giỏ hoa quả lên bàn trà. Cháu có mang chút hoa quả tới, bên trong có xoài thái, khó mua lắm, cháu vất vả lắm mới mua được, rất thích hợp để bác ăn." "Ừ." Thím Trương gật đầu, "À đúng rồi, cháu còn mang theo chút sâm cao ly tím mang đi hầm cho bác dùng ạ, có ích cho ích khí bổ huyết." Lại lấy trong túi sách ra một cái hộp, bắt đầu tỉ mỉ cách thức hầm nhân sâm cho Thím Trương. "Hoa Lan, mợ nó cô vẫn luôn giả tạo như vậy à, có thấy mệt không?" Lục Trung Quân cắt ngang lời Hoa Lan, Tím Trương đưa ra, thấy Lục Trung Quân tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo đến gần. Được được, tôi biết rồi, lập tức đặt đồ lên bàn, chạy vù vào trong bếp thầm lắc đầu. Hoa Lan dĩ nhiên cũng nghe được câu chất vấn chẳng cho người ta chút mặt mũi nào của Lục Trung Quân rồi, thần sắc bình thản, ngồi xuống sofa phòng khách một cách rất tự nhiên như ngồi nhà mình, nhìn Lục Trung Quân mỉm cười nói. Lục Trung Quân, em nghĩ anh có hiểu lầm với em? Cô ta dừng lại một chút, "Nhân hôm nay em muốn giải thích với anh luôn." Em thừa nhận là mình thích anh, nhưng tới hiện tại em đã hiểu rõ chúng ta là không thể. Em cũng đã cẩn thận suy nghĩ, nếu không thành thì chúng ta vẫn là bạn. Dẫu sao chúng ta lớn lên từ nhỏ, không có tình yêu thì cũng có tình bạn, anh nói đúng không? Huống chi bác luôn đối đãi chúng ta như anh em, em cũng nên có báo đáp. Tối nay em đến là để thăm bác, dù ngày nào đó bố tôi có chết thì đã có tôi và Tiểu Lâm rồi, không cần các người nhúng tay. Lục Trung Quân nhếch khóe môi đi tới ngồi sofa đối diện cô ta. Hoa Lan, tuy tôi và cô quen nhau nhiều năm nhưng gần đây tôi mới phát hiện tôi quá xem thường cô rồi. Cô lợi hại thật, nói thật ra tôi cũng khâm phục cô đấy. Đảo quanh bố tôi lừa gạt dối trá, người như vậy chắc chỉ có cô thôi. Lục Trung Quân anh đừng hiểu lầm, em thật sự quan tâm bác, coi bác như bố mình. Nhiều năm qua bác vẫn luôn đối xử với anh em em như con ruột, nếu em không tri ân báo đáp em đúng không phải là người. Lục Trung Quân nhìn cô ta, bên môi dần dần kéo ra một tia cười, đầy ý vị xấu xa. Hoa Lan cũng thấy thần sắc khác lạ của anh, khựng lại. Anh làm gì, Hoa Lan, mợ nó cô rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt tự mình vác sát tới. Lục Trung Quân đưa tay ra cầm điện thoại cố định bên cạnh dưới cái nhìn chằm chằm của Hoa Lan ấn từng số một ấn loa ngoài, điện thoại được thông. Thư ký trương có đó không ạ tôi cần tố cáo có người tham ô nhận hối lộ. Đối phương nói chờ điện thoại được truyền, Lục Trung Quân nói trong điện thoại Thư ký Trương là thư ký ủy ban kỷ luật nổi danh là xét xử tham ô nhận hối lộ thiết diện vô tư Mới mấy tháng trước từng có một cán bộ trong ngành bị ông ta điều tra ra được đã tham ô công quỹ Một ngàn nhân dân tệ còn nhận rất nhiều rượu quý Cán bộ kia không những bị miễn hết chức vụ, khai trừ khỏi đảng, còn bị xét xử cuối cùng bị xử 10 năm tù. Hoa lan sắc mặt biến đổi Lục Trung Quân, anh muốn làm gì? Cô ta đứng bật dậy, giọng nói khô khốc. Lục Trung Quân vẫn dựa vào sofa, gác chân lên bàn trà, mắt nhìn thẳng vào hoa lan giờ đang bắt đầu tái mét, nụ cười xấu xa trên môi càng rõ rệt. Bên kia đầu điện thoại rất nhanh có một giọng nói vang rồi. Alo ai đó? Tôi là Trương Quốc Trung, tình hình là như nào? Thư ký Trương, cháu là Lục Trung Quân. Lục Trung Quân nói, đối phương sừng sốt, sau đó bật cười. Tiểu quân à, là cháu à? Sao đột nhiên lại rảnh mà nhớ tới chú gọi điện tới thế? Cháu vừa nói gì tố cáo tham ô nhận hối lộ à? Là ai? Thư ký trương hết giờ làm rồi mà cháu vẫn gọi tới làm phiền chú. Nghe nói cấp trên có công văn gửi các bộ vào Ủy ban Trung ương cần xử lý nghiêm hành vi bất chính đúng không ạ? Cháu cũng muốn có chút công hiến tố cáo danh sách. Lục Trung quân anh điên rồi. Hoa lan mặt trắng bạch hét lên, lao tới muốn cướp điện thoại. Lục Trung quân nhấc chân đạp cô ta trở về. Hoa lan ngã ngồi dưới đất, mặt trợn to nhìn lục trung quân, biểu cảm sợ hãi cầu xin. Lục trung quân, đừng làm vậy. Anh có tức giận thì chút lên tôi là được, đừng tố cáo anh tôi, không liên quan tới anh ấy. Nụ cười bên môi lục trung quân đã biến mất, khuôn mặt lạnh như băng, nhìn hoa lan dưới đất. Thư ký trương, cháu muốn tố cáo phó bộ trưởng bộ hậu cần hoa dũng lợi dụng chức vụ quyền hạn đã tham ô của công, số tiền rất lớn. Mong chú tiếp nhận điều tra. Ngoài ra theo cháu được biết Hoa Dũng mấy năm nay mượn bối cảnh và ảnh hưởng của bố cháu dưới tình huống Bố cháu chưa hiểu rõ từng nhiều lần sắp xếp hoặc điều động người khác kiếm tiền trong việc này Trong đó bao gồm cả em gái anh ta Hoa Lan đang làm việc ở học viện hàng không Nội dung tố cáo của cháu hoàn toàn là sự thật có bất cứ yêu cầu phối hợp gì cháu sẽ sẵn sàng Anh nói từng câu từng chữ rõ ràng thư ký chương bên kia điện thoại cũng ngây ra do dự chốc lát Tiểu Lục, cháu thật sự muốn tố cáo Lục Trung Quân Văn xin anh buông tha chúng tôi đi. Hoa lan nước mắt lăn dài. Cháu xác định thư ký trương. Mong chú tiếp nhận tin báo xử lý công bằng. Không cần vì bố cháu mà e dè ạ. Luật pháp lớn hơn nhân tình đúng không ạ? Được. Bên kia thư ký trương cũng như hạ quyết tâm. Nói thực ra trước đó chú cũng nghe nói đến một số việc của Hoa Dũng. Nếu giờ cháu đã tố cáo chú đương nhiên không có lý do gì mà bỏ qua. Ngày mai chú sẽ bắt đầu điều tra. Có yêu cầu gì chú sẽ liên hệ với cháu? Vâng, chú có thể tìm cháu bất cứ lúc nào. Lục Trung Quân treo điện thoại. Lục Trung Quân, vì sao anh lại đối xử với em như thế? Bố anh sẽ không đồng ý anh làm vậy đâu. Hoa lan vẫn ngồi dưới đất ngước đôi mắt đẫm lệ lên, đã không còn dáng vẻ thong thà tự nhiên như trước mà vô cùng nhét nhác. Lục Trung Quân lạnh lùng nói. Ông ấy có đồng ý hay không là chuyện của ông ấy, chẳng liên quan tới tôi chẳng phải cô luôn khéo ăn khéo nói à? nếu có thể làm ông ấy dao động giúp cho anh cô vậy thì coi như cô có bản lĩnh hôm nay chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ mà thôi hoa lan tôi nói lần cuối cùng sau này nếu cô còn dám có động thái gì với người của tôi chọc vào tôi lục trung quân này có thể giết hai anh em các người đấy nhớ kỹ vào giọng anh âm trầm khiến người ta run rẩy sợ hãi lục tiểu lâm cùng tím trương chạy ra đứng bên thấy thế nhưng không ai dám bước tới giúp hoa lan run rẩy gương mặt trắng bệch mở to đôi mắt nhìn lục trung quân như lần đầu tiên mới biết anh tràn ngập vẻ hoảng sợ ánh mắt lục trung quân âm trầm quét qua cô ta lần nữa sau đó đứng lên đi lên cầu thang lên tầng hai bóng dáng nhanh chóng biến mất cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần 5 tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cô út đọc truyện hiện đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cô út đọc truyện để khám phá thêm chuyện hay để nghe.